Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó canh chừng và nhìn theo tầng nhịp thờ của con mình bạc Kiểu trangng mới sinh được mấy tháng cộng thêm lo lắng nên sức khỏe chưa được tốt đây lại thêm chuyện này đã khiến bà suy sụp rất nhiều mà vẫn ngồi đấy canh chần mong cho con qua khỏi những người làm biết tin cũng ở bên ngoài thắp ngang cầu cho cậu hai Tài quả nạn khỏi Đã nửa đêm Nhưng nhà ông bà không một ai đi ngủ Bên ngoài thì mấy chục người Ngồi đó khân vai Còn trong phòng hai vợ chồng ôm nhau Mà không ngừng khóc Từng canh Từng khắc trôi qua Là nỗi sợ Một nhiều hơn Đến nỗi bà không còn ngồi được Phải có hai người hầu nữ ngồi bên Cùng ông đỡ Nhìn bà lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn Nếu cậu hai nhà này không qua khỏi Thì bà cũng không thể nào sống được Bây giờ thì chỉ còn nửa canh giờ nữa Đến thời điểm canh ba Không khí từ trong ra ngoài vô cùng căng thẳng Lúc này hơi thở của con trai ông bà mỗi lúc mới yếu hơn Những giọt nước mắt bắt đầu lanh dài Trên khuôn mặt của rất nhiều người Thời điểm canh bà vừa đến Thì cậu bé quả thật Đã ngừng thở hoàn toàn Bà kiểu chàng cũng ngất đi ngay Giây phút thấy còn chút hơi thở cuối cùng Còn ông Phúc thì như kẻ mất hồn Quỳ xuống đất Nước mắt tự chảy như con suối bị vỡ bờ Mọi người ai cũng khóc thương tiếc Chồng bà Ngay lúc mọi người đau khổ tuyệt vọng tận cùng Thì cậu bé lại cử động ngón tay bé nhỏ của mình Sống rồi, cậu hai sống rồi ông ơi Tiếng của cô hầu vang lên Làm ông bừng tỉnh chạy lại ôm lấy con Xem bất thật là con mình sống lại không Cậu bé vừa mở mặt ra nheo nheo vài cái Vì bị tròi ánh sáng của từng Cây đèn được thắp sáng cả phòng Ông Phúc như không kiểm chế được cảm xúc ôm lấy con Rồi khóc trong vui mừng tột độ Bà cũng được mấy người hầu chăm sóc một lúc thì tỉnh lại Hãy tin con đã sống Bà vui cố gượng lên để nhìn con tận mắt Lúc này cờ bé lại nhìn và nở nụ cười Làm cho bà cũng thấy khỏe lại Vội bế con lên nâng niu trong hạnh phúc Người bên ngoài thì ca hát nhảy múa cả đêm, mừng cho cậu hai sống lại. Có người còn nói, Chết đi sống lại là rất thọ đấy, xem ra trời Phật đã thấy được những việc tốt của ông mà cho cậu hai sống lại. Hôm sau mọi người kêu đến chúc mừng, Còn đem nhân sâm quý hiếm mà họ kiếm được trên núi về tặng cho ông bà tập bộ. Lúc này ông thầy hôm trước cũng đến gửi lời chúc phúc cho ông bà Và nhìn cậu bé mà gật đầu hài lòng Bà Kiều Trang cũng làm theo lời ông thầy Đeo miếng ngọc mà thầy cho vào cổ con trai Thì đúng là cậu bé khỏe lại nhanh chóng Và luôn cười đùa với ông bà Nên khiến cho sức khỏe cũng nhanh khôi phục Ông thầy ngồi nói chuyện gì đó với ông Phúc Trông có vẻ khá quan trọng. Được một lúc thì cả hai đứng lên đi ra sau nhà, làm gì đó đến gần chiều thì mới vô nhà. Trong bữa cơm, vợ chồng ông Phúc nhờ thầy đặt tên cho con mình để mong nó được bình an vô sự. Nếu ông bà đã muốn thì tôi cũng muốn đặt cho cậu ấy một cái tên. Lý nhân có được không? Lý trong lý trí, lý lẽ cũng là lấy họ của ông luôn Còn nhân trong nhân nghĩa đức độ Nhân trong nhân cách phẩm chất của một người Và nhân là người Cái tên của Hàm Ý nói rằng Đã là người thì phải có lý trí để suy nghĩ những việc mình làm Đừng vì lợi lộc trước mắt mà đánh mất nhân cách của mình Trở thành Một người bị người đời cười nhạo oán hận Nghe thầy giải thích Vì sao lại chọn cho con mình Cái tên nghe không được đẹp lắm Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net